Nếu đại doanh thực sự có biến cố gì, các phái khẳng định sẽ phải biết tin tức trước tiên, cho nên không bằng quay trở về trong cốc nghe ngóng phong thanh rồi mới tính sau. Nếu vô sự thì đến đại doanh tập hợp cũng không muộn. Vì thế Hàng Lập mang theo khúc hồn, sau khi ngự khí phi hành 5 6 ngày, không gặp trở ngại gì chạy tới Thái Nhạc Sơn Mạch. Hàng Lập cũng không có kinh động người nào mà là trực tiếp lặng lẽ trở về động phủ của mình. Tiến vào trong động phủ, sau khi đem đại trận bên ngoài đóng lại, Hàng Lập trong lòng thoải mái rất nhiều, dù sao thì địa bàn của mình mới là an toàn nhất. Hàng lập không nghĩ mà tiến tới mật thất của linh nhãn chi tuyền. Quả nhiên hai quả trứng nhện đáp nở thành công, trong dòng suối phiêu phù hai con bạch tri chu to bằng nắm tay. Tuy cái đầu không lớn nhưng cực kỳ trong suốt, vừa thấy liền biết không phải là vật phàm. Hai con nhện nhỏ vừa thấy hàng lập xuất hiện, bạch ảnh chợt lóe, lập tức từ trong nước bắn tới. Hàng lập ban đầu cả kinh nhưng lập tức liền nghĩ tới cái gì đó, vì thế hắn cũng không có tránh né. Kết quả là hai con nhện bay đến đứng vững vàng trên đầu vai, hơn nữa còn cực kỳ tinh nghịch bò tới bò lui trên đầu hắn bộ dáng dường như cực kỳ quen thuộc hàng lập miệng cười xem ra lúc trước dùng tinh huyết hạ khống thần cấm chế thật đúng là có tác dụng hai con nhện nhỏ này đã coi như hắn là cha mẹ rồi nên nó mới biểu hiện thân thiết như vậy trong lòng không ngớt vui mừng hắn tò mò gỡ một con nhện xuống đặt vào lòng bàn tay cẩn thận xem xét tuy nói đến nhện làm cho người ta phần lớn đều có một loại cảm giác chán ghét đối với một loại vật xấu xí nhưng toàn thân con nhện này lại phát ra ánh sáng màu trắng thật sự cực kỳ xinh đẹp Làm cho ai nhìn cũng thấy yêu thích, không muốn rời tay Nhưng làm cho hàng lập kinh ngạc nhất chính là Nó đã có tu vi luyện khí kỳ tầng 3, tầng 4 Đó là yêu thú bậc 1, cấp thấp, hàng thật, giá thật Xem ra tiềm lực sau này không nhỏ a. Lại nói tiếp, bạch Tri Chu này cũng nằm trong nhóm kỳ trùng kia Được xưng là Huyết Ngọc Tri Chu, bài danh ngoài thứ hàng 100 Tuy không lợi hại bằng kim bối yêu lang, Nhưng cũng coi như là một chủng loại hiếm thấy Hàng lập cùng hai con nhện nhỏ vui đùa trong chốc lát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 có lẽ bởi vì đại bộ phận nhân thủ đều đi tới đại doanh của thất phái trên đường hàng lập chỉ lác đác chạm chán vài tới đệ tử luyện khí kỳ hắn tùy tiện ngăn cản một người hỏi sơ qua về tình hình trong cốc kết quả là vẫn không tìm được tin tức gì bất lợi điều này làm cho hàng lập cũng có chút yên lòng tuy nhiên người này chỉ là đệ tử luyện khí kỳ hàng lập tự nhiên sẽ không thể bỏ qua như thế suy nghĩ một chút liền đi thẳng đến bách dược viên tiểu lão đầu với thân phận trúc cơ trung kỳ chắc phải biết được tin tức chính xác hơn một lát sau Hắn bay đến bầu trời của bách dược viên nhưng lại bị trận pháp ngăn trở. Lúc trước khi hắn ra trận địa đã sớm đem lệnh bài trả lại cho tiểu lão đầu, tự nhiên không thể tự do ra vào dược viên. Sau khi thấy qua uy lực của điên đảo ngũ hành trận, loại ảo trận cực kỳ đơn giản này của lão nhân Hàng Lập không để vào trong mắt. Tuy nhiên Hàng Lập không muốn mạnh mẽ phá trận đi vào, mà là lấy một tờ truyền âm phụ trên người ra, mồi khẽ nhúc nhích vài cái, liền đem nó biến thành một đạo hỏa quang tiến vào bạch khí phía dưới trong chốc lát bệnh khí phía dưới xoay tròn chuyển động sau đó lộ ra một cái thông đạo nhỏ rộng khoảng một trượng hàng lập khẽ cười phiêu phù hạ xuống tại cuối thông đạo chính là trung tâm bách dược viên ở đó đang có hai người đứng chờ hàng lập mã sư huynh lâu ngày không gặp hàng lập cười hiếp mắt nói với người kia người nọ đúng là chủ nhân của bách dược viên tiểu lão đầu ha là không gặp mặt nhưng ngươi lại tìm cho ta phiền toái ha tiểu lão đầu cũng không có cấp cho hàng lập chút mặt mũi chỉ liếc mắt xem thường một cái <cười> chẳng lẽ đệ tử nhu thuận như tiểu cô nương kia sư huynh còn không hài lòng sao chứ hàng lập hướng tới vị sư huynh kia cười lớn trên mặt cô gái khẽ ửn hồng hướng hàng lập thi lễ trong miệng cảm kích ân cần thăm hỏi tiêu thúy nhi tham kiến hàng sư thúc đà ta đại ân của sư thúc nữ tử nhỏ tuổi kia đúng là cháu gái tiêu lão gia tử tiêu lão đầu nghe hàng lập nói như thế trên mặt cũng không lộ ra vẻ tức giận còn muốn nói cái gì đó thì hàng lập lại ngắt lời mã sư huynh à ta lần này đến là có chuyện quan trọng muốn hỏi một chút đó thực sự là rất quan trọng Hàng lập thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tiểu lão đầu thấy bộ dạng nghiêm túc của hàng lập khẽ nhíu mày, xoay người hướng Tiêu Thúy Nhi ở bên cạnh phân phó: Ngươi đứng ở ngoài cửa canh trận cho tốt, ta cùng hạng sư túc của ngươi thương lượng chút sự tình. Nhân sư phó. Thiếu nữ cùng kính đáp, sau đó không nói nhiều đi ra ngoài. Hành động nhu thuận nghe theo của Tiêu Thúy Nhi rõ ràng làm cho Tiểu lão đầu rất vừa lòng, trong mắt thậm chí lộ ra một tia yêu mến. Hàng lập thấy vậy trong lòng cũng cười thầm. Vị mã su huynh này ngoài miệng thì nói mình đem phiền toái cho lão Nhưng trong lòng thì lại sủng ái tiểu thúy như như vậy Thật sự là da mặt thật là dày á Tiểu lão đầu dẫn hàng lập vào trong phòng khách Ngồi xuống rồi mới nhàn nhạt hỏi Chứ đại dạ ngươi hiện tại không phải là ở đại doanh tại biên giới sao Như thế nào là rảnh chạy tới chỗ ta mà chơi vậy Có sự tình gì trọng đại hả Nói cho ta nghe xem nào Vị mã su huynh thân sắc lộ ra như không có việc gì <cười> Nói đến cái này thì à, Hàng lập hít một hơi Cười khổ nói Hàng Lâm bởi vì cùng với Tiểu Lão Đầu tương giao đã nhiều năm, biết vị này tuy nói chuyện có điểm khắc nghiệt nhưng kỳ thực là tâm địa cũng không xấu. Bởi vậy hắn đem sự tình khi mình trở về thì gặp Tu sĩ Ngự Linh Tông kia đại khái nói qua một lượt. đương nhiên tình hình giao thủ cụ thể hắn cũng chỉ miêu tả qua một câu, chủ yếu là nói tới chuyện Linh Thú Sơn có thể là nội ứng của Ma Đạo. Tiểu Lão Đầu vẻ mặt bình thản nghe xong lời của Hằng Lập bỗng nhiên cả người hoàn toàn ngưng trệ. Đến cả nửa ngày sau thân tình của lão mới cổ quái chậm rãi hỏi: Hằng suy đệ người diện nguyên thần của một gã tu sĩ kết đăng kỳ linh thú sơn có thể là nội ứng của ma đạo ha. lão căn bản là không tin, bộ dạng thẳng phất như là đang nói chuyện đâu đâu vậy. thấy tình hình này, vẻ mặt hằng lập khổ sở, cũng khó trách được đối phương của bộ dạng như thế này. cho dù ai nghe xong tin tức này chỉ sợ là nhất thời không thể tin tưởng được. nhưng hằng lập khẽ nhíu hai hàng lông mày nói, ta chính là không biết tin tức này có thật hay là không, mới muốn trở về cốc xem thử từ đại doanh có tin tức gì truyền tới không. nếu là không có, ta mới yên tâm mà đi. Ở trước mặt tiểu lão đầu, Hàng Lập thấy cũng không có gì phải che giấu, lộ ra bộ dáng cực kỳ quý trọng tính mạng của mình Không có gì, tiện phương truyện đến đều là muốn dẫn chuyển thêm nhiều vật tư, linh thạch, căn bản không có bất kỳ tin tức bất lợi gì cả, hết thảy đều cực kỳ bình thường Tiểu lão đầu xác nhận, nghe được mấy lời vừa nói, Hàng Lập mới thở phào một hơi, sờ sờ cái mũi lẩm bẩm nói <cười> Theo như lời su hình á, thì từ đầu đến cuối ta đều bị cái tên giao quả khi lừa hay sao tình nên mắng to ba tiếng đi phát thiết buồn bực hay là nên cười to ba tiếng đi chúc mừng cho sự yên bình của đại danh đây? Lời Hàng Lập vừa nói xong thì hai tiếng chuông lớn từ hướng nghị sự điện truyền đến. Tiểu lão đầu cùng Hàng Lập không khỏi nhìn nhau, sắc mặt đồng thời đại biến. Tiếng chuông vang lên ước chừng trong thời gian khoảng một chén trà nhỏ mới ngừng lại. Tiểu lão đầu sắc mặt cực kỳ khó coi, thăm hết một hơi mới trầm giọng nói. vang lên 81 tiếng, xem ra tin tức của sư đại hân phấn nữa là thật rồi, tình huống đích thật không ổn rồi Đi thôi, đi xem rốt cuộc là tại sao, không nhất định là có quan hệ với tin tức của ta." Hàn Lâm im lặng trong chốc lát bình thản nói, không phải mới là lạ, nếu mà không phải Tiền Phương đại bại, như thế nào lại là 81 tiếng chuông của Kinh Long Trung đại biểu cho dấu hiệu việc Môn chứ?" Tiểu lão đầu cười lạnh nói, Hàn Lâm cùng tiểu lão đầu đồng loạt đi ra khỏi phòng. Tiêu Thủy Nhi thủ ở cửa nghe được một hồi chuông lớn không khỏi kinh hoảng hướng tiểu lão đầu nhìn lại.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 Hàng Lập nghe nói thế, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn căn bản không thể tưởng tượng đó là trên người lão giả không hề cảm ứng thấy có linh lực tồn tại. Việc này chỉ có thể giải thích rằng do trên lời tu vi quá lớn giữa hai người mới xuất hiện ra loại cảm giác này. Ngay cả nhóm tu sĩ kết đan kỳ như Lý Hóa Nguyên cũng không cho hắn cảm giác đó. Chẳng lẽ vì này là... Hàng Lập suy nghĩ qua một chút, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Suy nghĩ tức giận đã sớm bị vứt bỏ ra ngoài chính tận mây, ngược lại cực kỳ cung kính trả lời. Khởi Bẩm Tiền Bối, công pháp tại hạ đang tu luyện quả thực có liên quan đến nguyên thần, ánh mắt Tiền Bối thật là tin tường. Hàng Lập nói định lão giả một câu, Cẩm Y lão giả nghe Hàng Lập nói xong, cười nhàn nhạt, tiếp theo nhẹ nhàng xua tay. Hàng Lập cùng Tiểu Lão Đầu lập tức hiểu ý, đứng vào trong đám người. Đợi thêm một lát, ước chừng sau một bữa cơm, lại có thêm mấy người tu sĩ Trúc Cơ Kỳ kéo đến. Lúc này, chung linh đạo mới cung kính hướng phía lão giả nói: "Lão tổ, tu sĩ Trúc Cơ Kỳ hiện có trong cốc đã đến đủ rồi, mà Hoàng sư thúc đang ở trong Thiên Thạch Phong." Chỉ sợ nhất thời khó có thể đến được Cẩm y lão giả nghe nói thế nhíu mày nhưng thần sắc liền khôi phục lại bình thường Phân phó cho dù không đến cũng không sao Hiện tại cứu người như cứu quả không cần hắn Cứ bắt đầu đi Dạ lão tổ nói phải Trung linh đạo phụ họa nói theo Cẩm y lão giả nghe xong cười hát hát không nói gì Chứ chị sư Huynh Đệ Ta giới thiệu với mọi người một chút Vì này chính là lệnh hồ lão tổ mà mọi người đã nghe nói từ lâu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 Nghe nói đã gần 800 tuổi rồi, có thể xưng là bất lão ông của Hoàng Phong Cốc. lên hồn lão tổ nhìn thấy tình hình hỗn loạn phía dưới liền khẽ ho khan một tiếng. Đại sảnh lập tức im lặng vì ai mà dám không nể mặt lão tổ tông. Các người một khi đã nghe được âm thanh của kinh long chung, ta cũng không nói những điều vô nghĩa nữa. Hiện tại liên quân thất phái ở tiền phương đã đại bại rồi. Tu sĩ bên ta chết rất nhiều, mặc dù mỉn cưỡng chống đỡ tại phòng tuyến thứ hai. Nhưng thất bại chỉ là chuyện sớm chịu, không thể tránh khỏi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 Nhìn thấy kết cục của hắn, những người khác đều biết tự lượng sức mình, tuy trong lòng vẫn có nghi vấn trùng trùng, nhưng vẫn lặng lẽ lắng nghe lệnh hậu lão tổ nói. "Kỳ thật đại chiến lần này thất bại cũng không thể hoàn toàn trách tội người lãnh đạo ở tiền phương không cẩn thận, không có đề phòng sự gian trá của đối phương, mà là trong thất phái chúng ta có phản đồ, bọn linh thú sơn thừa dịp đến phiên cảnh giới luyện tự mình mở đại trận cho người ma đạo tiên giáo, do đó mới xảy ra đại bại lần này." Lão giả nói xong, lộ ra vẻ tức giận nghe thấy vậy, phần đông tu sĩ mới giật mình hiểu ra, nhất thời điều mắng to phản độ Linh thú sơn kia không dứt, phía dưới lại trở nên có chút hỗn loạn. Tốt lắm, giờ này nói mấy cái này còn có ích gì nữa? Đối phương cao tài hơn chúng ta một bậc rồi, Chứ có thể cầm báy hạ phong. Hôm nay trọng yếu là làm sao cho bổn phái thoát khỏi cảnh diệt môn này. Phải biết rằng tu sĩ ở tiền phương còn lại nhiều lắm là chỉ giúp chúng ta tranh thủ được hai ba ngày nữa. Chúng ta phải sớm rời khỏi diệt quốc mới được. Lệnh hầu lão tổ cực kỳ bình tĩnh nói, rời khỏi diệt quốc. Những lời này vừa nói ra, các đại sảnh tĩnh lặng, không ai mở miệng, tựa hồ tất cả mọi người đều bị sốc nặng. Đối với những tu sĩ sinh ra và lớn lên tại Việt Quốc mà nói, ly khai quê hương thật sự là quá khó khăn, nhất thời không thể mở miệng phụ họa lời lão giả. Như thế nào, không đành lòng sao? Lão giả lạnh nhạt nói, không ngạc nhiên, tựa như đã sớm đoán được tình hình. Lão tổ, lão những gia người cùng với anh Kỳ tiện bố khác ra tay cũng không thể đánh lui được ma đạo hay sao? Rốt cuộc một người thanh niên 30 tuổi có chút chần chờ hỏi đương nhiên là có thể mấy lão gia quả chúng ta cùng liên thủ có thể nhẹ nhàng tiêu diệt cái tu sĩ ma đạo đang cùng các ngươi dàn co lão giả không chút do dự trả lời nhưng các ngươi đừng quên rằng ma đạo lục tông đã có thanh danh lớn như vậy số tu sĩ nguyên anh kỳ sao lại ít được chứ mấy người chúng ta đã gặp qua mấy tên gia quả trong số đó rồi kết quả rơi vào thế hạ phong bởi vậy đối phương buộc chúng ta phải thề độc giống như bọn họ đều không được tự mình tham gia trạng đại chiến này chỉ có thể hạn chế tại tu sĩ kết đăng kỳ lệnh hồ lão tổ khẽ thở dài một hơi nói ra những bí ẩn ngoài dự kiến. hàng lập phía dưới lúc này mới giật mình hiểu ra vì sao không thấy tu sĩ cấp bậc nguyên anh xuất hiện trong cuộc chiến. <cười> không chạy hả? đến lúc đó cả Hoàng Phong cốc bị người ta bao giấy trùng trùng quăng một mẻ lưới bắt hết. ta vì vướng lời thầy không thể ra tay cứu giúp được. bởi vậy ta đã quyết định cả môn phái trời khỏi diệt quốc. hơn nữa không riêng nhiều Hoàng Phong cốc năm phái còn lại sẽ cùng chúng ta tiến thoái. như vậy thì tại nơi mới chúng ta mới có thể đông sơn tái khởi. Đến khi thực lực cường đại có thể chiếm lại Việt quốc. Lệnh hầu lão tổ cười lạnh nói. Hiện nhiên rời có Việt quốc cũng không phải là sự tình không thể tiếp thu được. Nghe thấy lệnh hầu lão tổ nói như thế. Những người khác cho dù có bất đồng ý kiến cũng không dám nói ra. Đành phải tuân theo sự sắp đặt của lão. Các sự tình khác đều dễ làm. Nhưng có một việc nguy hiểm cần phải có người đi. Lệnh hầu lão tổ bỗng nhiên nói một câu làm mọi người rùng mình không khỏi nhìn nhau. Những người bên dưới giờ được ta chỉ định theo ta đi ra hậu điện. Những người khác lưu lại nghe chung chữ môn ăn bài công việc Nói xong lão đứng dậy khỏi chỗ ngồi Mặt không chút thay đổi Đi xuống phía dưới Là mọi người tiếp tục ngạc nhiên Ngươi, cả ngươi nữa Rồi ngươi nữa nè Lão không khách khí Liên tiếp dùng ngón tay chỉ ra hơn phân nửa số người ở đây Hàng Lâm và tiểu lão đầu cũng ở trong nhóm đó Sau khi chỉ xong vị lão tổ này liền đi ra phía sau Hàng Lâm cùng những người khác có chút bất an Do dự cuối cùng cũng thành thành thật thật mà đi theo Lão giả đứng trong hậu điện, hai tay chấp sau lưng Thấy đám người hàng lập gồm có vài chục tu sĩ tiến đến Thân sắc lão giả không đổi nói Những người các ngươi ta vừa rồi xem xét qua Đều có tư chất không tệ hoặc công pháp tu luyện đặc thù Bởi vậy các ngươi là mồi lửa cho việc đông sơn tái khởi của bổn phái Cho nên cho các ngươi nửa ngày thời gian trở về thu xếp Sau đó hoàng sư điện sẽ mang các ngươi lập tức xuất phát Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều ngẩn ra Cũng có người kinh nghi hỏi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 Nhưng nếu các ngươi thừa dịp thời gian chuẩn bị mà tiết lộ việc này với đám người bên ngoài, khiến cho mọi việc trở nên hỗn loạn, ta sẽ thử mình ra tay thành lý môn hộ. Thanh âm lạnh khốc vô cùng của cẩm y lão giả vang lên, làm cho các tu sĩ trong lòng phát lạnh. Dạ! Đám người Hàng Lập tự nhiên không dám có lời dị nghị, tất cả đồng thanh cung kính đáp sau đó thu thập đồ đạc. Trên đường trở về, Hàng Lập cùng tiểu lão đầu chia tay giữa đường, hai người tâm tư đều nặng nề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 Hàng Lập trong lòng bắt đắt dĩ về tới động phủ. Tiến vào trong động hắn vội vàng tiến tới phòng ngủ, lấy ra túi trữ vật phù lục dưới giường. Tiếp theo lại tới tàn trữ thất, thu hồi tất cả trân hy dược tài còn lại. Cuối cùng mới tới phá hủy toàn mật thất chứa linh nhãn chi tuyền và che giấu nó cẩn thận. Hiện tại không di chuyển được linh vật này, Hàng Lập cũng không hy vọng bị người ma đạo phát hiện mà sử dụng. Làm xong tất cả mọi việc, Hàng Lập trở lại nội phủ, kiểm tra kỹ lại một lượt, thấy không có gì sai sót mới rời khỏi. Đêm trận kỳ cùng trận bàn của điên đảo ngũ hành đại trận tất cả đều thu hồi vào túi trữ vật. Bởi vì trận pháp biến mất, cửa động phủ lập tức xuất hiện, hai hàng long mài hàng lập giãn ra, bỗng nhiên phóng ra hai đạo ô quan sau thời gian khoảng chừng một bữa cơm, cả tòa núi nhỏ đã bị phá hủy, đá núi sập đổ đem động phủ hoàn toàn che giấu đi. Sau đó hàng lâm trên không trung bay quanh một vòng rồi mới rời khỏi. Khi hàng lâm về tới nghị sự đại điện thì phần lớn mọi người cũng đã đến nhưng làm cho hàng lập cảm thấy ngoài ý muốn đó là ngoài vài chục tu sĩ trúc cơ kỵ ra còn có mấy trăm đệ tử luyện khí kỳ cũng ở đó những, những người này chẳng lẽ cũng muốn động lọt trời, trời khỏi sao hàng lập nghi hoặc thầm nghĩ Ánh mắt sáng ngời bỗng nhiên hắn nhìn thấy tiểu lão đầu và tiêu thúy nhi đứng cùng một chỗ đang thấp giọng nói cái gì đó thân sắc hai người cực kỳ nghiêm túc gặp tình cảnh này hàng lập không khách khí đi đến hai sư thúc tiêu thúy nhi nhìn thấy hàng lập đến liền chào một tiếng hàng lập cười gật gật đầu liền quay sang nói với tiểu lão đầu Tại sao lại thế? Mấy đệ tử luyện khí kỳ này chẳng lẽ cũng đồng loạt triệt ly theo chúng ta sao? Vì không để người khác chú ý nên âm thanh của Hằng Lập rất bé. Vậy đó, không thể dễ dàng buông bỏ. Đệ tử này của ta cũng nằm trong nhóm của tư chất tuyệt hảo. Tiêu lão đầu nhàn nhạt nói và khi nhắc đến Tiêu Thúy Nhi thì lão lộ ra vài phần ngạo nghễ. Điều này làm cho Hằng Lập cảm thấy buồn cười. Sau một khoảng thời gian, lệnh hồ lão tổ cùng một gã trung niên cường tráng đi vào. vừa nhận được tin tức xuất hiện tung tích của ma đạo các người lập tức xuất phát đi, vậy sao làm theo an bài? ta sẽ hướng sự chú ý của địch nhân vào những người còn lại trong cốc. lệnh hồ lão tổ sắc mặt trầm trọng nói. nghe được lời của lệnh hồ lão tổ, đám người hàng lập không khỏi khiếp sợ, mà đạo đến thật là nhanh. mà trung niên nhân bên cạnh lệnh hồ lão tổ lạnh lùng nói một câu. thời gian cấp bách, ta không nói nhiều nữa. lần này mọi người theo ta rút lui, yêu cầu tất cả nghe theo phân phó của ta. người nào không nghe theo, ta sẽ xem như đó là phản đồ, trực tiếp xử lý. phía dưới lập tức xuất phát. vì này thật là dứt khoát nhanh chóng nói mấy câu, liền hướng đến lão giả thi lễ một cái rồi dẫn đầu đi ra khỏi đại điện. Những người khác nghe sau khi xửng sốt liền lập tức bám sát theo. Vì thế đội ngũ mấy trăm người bay lên phía trước đại điện, sau đó theo một hướng đông bắc cấp tốc mà phi hành. Sau hơn nửa ngày, toàn bộ đội ngũ ra khỏi Thái Nhạc Sơn Mạch, sau đó tốc độ nhanh hơn vài phần cấp tốc đi tới. Hàn Lập chân đạp thần phong chu, bay tại vị trí đầu của đội ngũ. Lão đầu thấy thần phong chú của hàng lâm cũng có khả năng mang thêm người, liền không khách khí để Tiêu Thúy Nhi đứng lên, làm cho hắn chỉ có thể cười vài tiếng không thể nói được cái gì. Nhưng khi đội ngũ bay ra khỏi thái nhạc sơn mạch hơn trăm dặm, đột nhiên phía sau bay tới một đạo bạch quang chói mắt, trong chớp mắt liền vọt tới phía trước của nhóm tu sĩ, rơi vào trên tay vị hoàng sư thúc, đó là một thanh tiểu kiếm bạch quang lấp loé, phía trên có mang theo một khối ngọc giản. Trung niên nhân sắc mặt trầm xuống, vung tay lên, làm cho cả đội ngũ ngừng lại, sau đó hắn tháo ngọc giản xuống, Đối diện ném tiểu kiếm lên không trung, tiểu kiếm hóa thành một đạo bạch quang theo hướng đường cũ trở lại. Hoàng sư thúc dụng thần thức tiến vào trong ngọc giảng xem xét kỹ, nhưng một lát sau sắc mặt khó coi xuất hiện, lập tức cúi đầu trầm tư, hiển nhiên là gặp phải sự tình khó xử. Những ai là tu sĩ chút cơ kỳ tiến lên, sự tình có biến ta muốn phân phó nhiệm vụ lại lần nữa. Trung niên nhân bỗng nhiên quay đầu lại, nghiêm mặt nói, lời này làm cho hàng lập cùng mọi người sửng sợ, sau khi liếc mắt nhìn nhau, tự nhiên nghe lời ngữ khí tiến lên, Tiêu Thủy Nhi nhu thuận và vàng nhảy khỏi thần phong chu. Triệu Thúc à, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy trung niên nhân được phi kiếm truyền tin cũng không phải chỉ có một hai người. Lão tổ truyền tin đến, chúng ta chân trước vừa mới rời đi mà đạo chân sao đã tới rồi, hơn nữa hình như bọn họ biết được kế hoạch rút lui của chúng ta, hiện tại bên chia hai lộ, một lộ dây khốn hoàng phong cốc, lộ còn lại đang hướng chúng ta mà đuổi theo. Vì vậy để cho phần lớn mọi người thoát đi, ta cùng một nhóm người cùng ta đánh lạc hướng ma đạo, ta sẽ chỉ định một người dẫn dắt tất cả tiếp tục rời khỏi di quốc." Hoàng sư thúc lạnh như băng nói, nghe được lời nói của trung niên nhân, Những người khác trong lòng phát lạnh Bọn họ cũng không phải là ngu ngốc Nhiệm vụ này rõ ràng là cửu tử nhất sinh Bất chấp ánh mắt trúng tránh của đại đa số Hoàng sư Thúc không khách khí Chỉ chỉ điểm điểm một lúc liền lấy ra hơn 20 tu sĩ trúc cơ kỳ Bất hạnh là hàng lập cũng ở trong nhóm đó Còn tiểu lão đầu thì không Những người bị chỉ định sắc mặt trắng bệch Nhưng không có ai nói không đi Bởi thế Hoàng sư Thúc vung tay lên Những người khác tiếp tục nhanh chóng phi hành Chỉ còn lại bọn hàng lập cô đơn lạc lõng đứng đó Tốt lắm, hiện tại thời gian cấp bách. Ta biết đại đa số các người không xem trọng nhiệm vụ lần này, nhưng là ta không yêu cầu các ngươi ngạnh kháng địch nhân, chỉ cần các ngươi đánh lén đối phương, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ che giấu vết tích của đội ngũ phía trước là được rồi. Trung niên nhân khẩu khí có chút hòa hoãn nói, tiếp theo lấy ra trên người hơn hai ngọc giản màu xanh biếc. Ngọc giản này là bản đồ, nhớ kỹ rồi hủy đi. Nếu trong chốc lát mà bị thất lạc, có thể dựa theo địa điểm trên bản đồ mà tụ tập trở lại. Hoàng sư túc nói xong, quát tay hơn hai đạo lục quang bay ra trước mặt mọi người đều có một khối nghe thấy hoàng sư thúc nói thế sắc mặt mọi người khác tốt hơn rất nhiều một khi đã không phải đối mặt ngạnh kháng với ma đạo cơ hội sống sót lớn hơn rất nhiều vì thế mọi người đều cầm lấy ngọc giản bắt đầu ghi nhớ bản đồ tuy hàng lập nắm ngọc giản trong tay nhưng chỉ xem qua một lần không có để trong lòng bởi vì lần này lưu hắn lại để cản trở địch nhân chính là một cơ hội để thoát thân khó có được của hàng lập vì mục tiêu kết đăng kỳ hắn không muốn đi chung một con đường với hoàng phong cống cho đến cuối cùng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 trồng nháy mắt liền hình thành một đám mây trắng to lớn rộng hơn 10 trường bao phủ lấy đám người hàng lập ở bên trong. bọn tu sĩ chút cơ kỳ như hàng lập vừa mừng vừa sợ, nhìn thì thấy đám mây này cực kỳ dày đặc nhưng không biết vì sao bọn họ ở trong lại có cảm giác mơ hồ không rõ, thực sự là một chỗ ẩn thân tuyệt hảo quá. vì thế dưới sự thi pháp của trung niên nhân đám mây mang theo mọi người cấp tốc hướng lên trên bay đi. đảo mắt liền xen lẫn với các đám mây trắng khác, căn bản không thể phân biệt được. hàng lập thấy vậy liếu lưỡi nói không nên lời pháp khí thanh hỏa chướng của hắn mặc dù cũng có khả năng biến ảo ra mây mù dày đặc nhưng hoàn toàn không thể so sánh với phong vân phiền này. chẳng những phạm vi nhỏ bé hơn nữa cũng chỉ có thể dùng cho chính mình. đồng môn nếu tiến vào trong độc vụ thanh hỏa sợ rằng sẽ bị trúng độc. ngẫm nghĩ vậy nên hàng lập không nhận được liếc mắt nhìn hoàng sư thúc một cái. chỉ thấy hắn ở giữa đám mây mù mắt nhắm chặt đang khoanh chân ngồi thân hình không nhúc nhích nhưng phía sau lại có hai gã tu sĩ trúng cơ kỳ khác đứng tựa hồ đang làm nhiệm vụ hộ pháp. hàng lập ngẩn ra một chút. Nhưng lập tức hiểu được đối phương đang dùng thần thức siêu tìm tung tích của địch nhân. Nhưng với thần thức cường đại của tu sĩ kết đang kỳ, động tĩnh trong phạm vi trăm dặm cũng có thể cảm ứng được một phần sau. Hàng Lập thấy vậy, đồng dạng cũng ngồi ở trên thần phong chu dưỡng thần, đại chiến rất nhanh sẽ đến nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, mà Khúc Hồn vẫn đứng phía sau không nhúc nhích, bộ dáng rất trung thành. Sau thời gian một canh giờ, Hoàng Sư Thúc đột nhiên nói, địch nhân đã tới rồi, nhưng trại chỗ chúng ta ước chừng khoảng 2 dặm, nhất định phải chạy tới bầu trời trên con đường họ đi qua.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 nhất thời mọi người đều xuất ra pháp khí dốc sức gia tăng pháp thuật phòng hộ trên người các màn hồn quang sáng lên hàng lập từ trên thân lấy ra hai quả cầu màu xanh đỏ nhẹ nhàng ném một cái một âm thanh trầm muộn vang lên rồi một luồng khối nồng đậm hai màu từ trên quả cầu phun ra nhanh chóng vây quanh hàng lập trong chớp mắt liền hóa thành một đám mây màu đỏ thật lớn đường kính khoảng 5-6 trượng làm cho thân hình hàng lập hoàn toàn biến mất hắn đã lợi dụng thanh hỏa chướng hình thành nên phòng hộ này làm cho các đồng môn gần đó cực kỳ kinh ngạc chẳng biết hàng lập có dụng ý gì Hàng lập cũng không có tâm tư để ý đến đồng môn của mình, mà một tay cầm chặt quy sát pháp khí, tay khác cầm một phi đao màu lam bình thường chứ không phải là cầm ô long đoạt kia. Hắn rất rõ ràng mình đang làm cái gì. Đối với hắn mà nói, pháp khí công kích càng thấp thì càng tốt, chỉ có như vậy mới có thể sau khi đánh lén không bị các nhân vật độc ác nhìn chồng chọc mới dễ dàng thoát thân. Dưới sự ngưng thần chờ đợi của mọi người, thời gian qua rất nhanh. Trọng nháy mắt nửa khắc đã hết, nhưng vẫn không có bóng dáng địch nhân. Đại bộ phận đã có chút lo lắng cùng không kiên nhẫn không khỏi nghi hoặc nhìn về phía hoàng sư thúc trung niên nhân đồng dạng của một bụng đầy ngờ vực sau khi ngẫm nghĩ một chút liền chậm rãi nói mọi người không cần gấp ta sẽ dùng thần thức siêu tìm lại nói xong liền ngồi xuống nhưng chưa kịp để hắn thực hiện hành động thì trên bầu trời truyền tới tiếng nổ kinh thiên động địa lúc đầu là đứt quãng có một hai tiếng nhưng rất nhanh sau đó liền vang vọng cả đất trời liên miên một loạt tất cả mọi người đều hoảng sợ vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời kết quả là tất cả những thứ đập vào mắt làm cho tu sĩ hoàng phong cốc sắc mặt đại biến chẳng biết từ khi nào bầu trời đã đỏ bừng một mảng mây một phía trên đầu đều biến thành những ráng mây đỏ thẫm rất giống dung nham đang không ngừng quay cuồng sản xuất ra từng đám bọt nước âm thanh nổ vang thật lớn kia kỳ thực chính là do tiếng vỡ của nó đây đây là cái gì vậy một người bên cạnh hàng lập hoảng sợ kêu lên cẩn thận một chút đây là pháp thuật cao cấp trung gai thiên hỏa thuật đó một dọn dung nham kia rơi xuống như một kích của tu sĩ trúc cơ kỳ nước ngăn không được sẽ quá thành tro bụi người nói chuyện chính là hoàng sư thúc nhưng vẻ mặt hắn cực kỳ khó coi Rất hiển nhiên, bọn họ định phục kích người khác nhưng lại bị người khác phục kích lại. Cậu không ao chạy, ta không muốn đón đỡ chiêu này đâu." Thêm một người nữa kinh hoảng nói, pháp khí phi hành với chân sáng ngời, muôn ngự khí chạy trối chết. "Chậm rồi, pháp thuật của đối phương đã hoàn thành rồi, căn bản không thoát khỏi phạm vi của nó đâu." Bèn dưới nghe lệnh, tất cả mọi người liên hợp tạo thành vòng bảo hộ. Hoàng sư thúc trong mắt hàng quang chợt lóe, không chút nghi ngờ hung hăng phân phó. Nghe vị sư thúc này nói như thế, những người khác mới giật mình hiểu ra, vội vàng liên thủ trong một màn lam quang xuất ra một vòng bảo hộ thật lớn. Cơ hội khi vòng bảo hộ vừa mới hình thành, trong tích tắc thì pháp thuật cấp cao trung giai này rốt cuộc đã bắt đầu tàn phá. Một giọt dung nham trực tiếp rơi xuống hướng bọn người hàng lập ở phía dưới, nhưng vòng bảo hộ vừa mới hình thành đã ngăn cản lại. Chẳng qua đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Vô số dung nham như những hạt mưa bắt đầu rơi tiếp xuống, mặc dù đại bộ phận đều không trúng đích, nhưng có không ít chạm vào màn hào quang, nhất thời làm cho lóe lên một mảng ánh sáng lớn gồm hai màu hồng lam giao nhau mà mọi người lúc đầu vẫn nguyên vẹn nghĩ là thừa sức chống trả nhưng tốc độ dòng dung nham càng lúc càng nhanh mật độ cũng càng lúc càng lớn nên linh lực của nhóm người hàng lập mất đi nhiều hơn làm cho mọi người không bao lâu sau liền nuốt không trôi làm quan của vòng bảo hộ dần dần suy yếu nhưng may mắn là pháp thuật này đến nhanh nhưng đi cũng nhanh khi vòng bảo hộ lung lay muốn sụp thì thiên hỏa thuật liền kết thúc những đám mây đỏ trong khoảnh khắc tiêu tán vô ảnh vô tung làm cho mọi người hoàng phong cốc cực kỳ vui mừng nhưng sắc mặt bọn họ vừa mới giãn ra một chút liền lập tức ngưng trệ bởi vì không biết từ khi nào mà xung quanh đã vô thanh vô tức xuất hiện gần trăm tu sĩ nhưng người này lờ mờ đem bọn họ bao vây vào trong đang dùng ánh mắt diễu cợt nhìn xem phục sức thì đúng là người của ma đạo lục tông nhóm người hoàng phong cốc cực kỳ kinh sợ chẳng qua đám người này đều là tu sĩ trúc cơ kỳ vẫn không có xuất hiện tu sĩ kết đăng kỳ làm cho nhóm người hàng lập thở phào nhẹ nhõm mặc dù pháp lực tiêu hao không ít nhưng bên mình còn có một tu sĩ kết đăng kỳ nên không cần e ngại đối phương các người như thế đạo lại biết tung tích của chúng ta Phong dân phiên này tuyệt đối có thể giấu giếm thần thức người khác. Hoàng sư Thúc sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng hỏi. Những lời này ta có thể nói cho ngươi. Từ trên trời truyền đến một âm thanh kiều mị nhưng ủi oải khiến cho Hoàng sư Thúc trong lòng rùng mình vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy một nam một nữ từ trên bầu trời hạ xuống, nam tóc bạc lại gầy chỉ có xương bọc da, phản phất như là có thể bị một trận gió thổi bay. Nữ thì lại xinh đẹp như hoa, eo thon mong nở, nhất cử nhất động hết sức động lòng người. Hàng lẩm lướt qua bọn họ, trong lòng liền âm thầm kêu khổ, đồng thời xuất hiện hai gã tu sĩ kết đăng kỳ thực sự là rất phiền toái a. Hồng Phấn Khô Long. Hoàng sư thúc vừa nhìn, đồng tử đột nhiên co lại, cực kỳ trịnh trọng hỏi. Tiếp theo hắn chẳng đợi đối phương trả lời, đột nhiên phất phong vân phiến, nhất thời sương một màu trắng tiêu tan, bọn người hàng lẩm cũng hiển lộ ra. Đối với vị sư thúc này mà nói, hiện tại gặp phải cường địch, tự nhiên cũng bất chấp bọn sư điệt như hàng lẩm. <cười> không nghĩ gì đầu hổ này cũng nhận ra hai vợ chồng chúng ta, thực sự không công bằng người biết lai lịch chúng ta ngược lại chúng ta lại rất lạ lẫm đối với đạo hữu chẳng qua nghe nói hoàng phong cốc có tinh gia hỏa lạnh như băng có kiện pháp khí gọi là phong dân phiên rất có ý tứ chẳng lẽ chính là cắt hạ sao nữ tử xinh đẹp kia cười dài phản phớt như không phải là địch nhân nhưng thấy bộ dáng cười duyên đẹp như hoa kia thân sát hoàng sư thúc càng thêm lạnh lùng không nói lời nào trừng mắt nhìn đối phương hey, thật không thú vị, giết hắn đi nữ tử thấy hắn bộ dáng như thế cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên bỗng nhiên sắc mặt thay đổi ra lệnh <cười> được hơn, được sư muội một khi muốn lấy tính mạng của hắn thì quân tử nhi sẽ ra sức rồi bộ xương khô kia cười hắc hắc âm trầm u ám nói trong khi đó trong tay bọn người hàng lập vang lên tiếng truyền âm của hoàng sư thúc động thủ đi, đi lập tức, tức phá dây có thể chạy, thể chạy được bao nhiêu thì chạy, chạy. thanh âm hắn không có chút cảm tình theo thanh âm truyền ra phong vân phiên trong tay hoàng sư thúc phát ra hoàng quang chói mắt rồi đột nhiên biến đổi nổ tung nhất thời một mảng xương trắng trên lá cờ theo đó mà điên cuồng tuôn chảy so với lúc trước nồng đậm hơn có diện tích lớn hơn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 phương hướng này so với các nơi khác thì tu sĩ ngăn cản đông hơn rất nhiều. chẳng qua tu vi pháp lực so với những nơi khác thì yếu hơn một tí. hạng lập cảm thấy từ nơi đây đột phá vòng phây thì thích hợp hơn. cùng ý tưởng với hắn cũng không có nhiều lắm. đại bộ phận những tu sĩ đồng môn đều hướng đến những nơi có ít người ngăn cản mà bỏ chạy, khiến cho hạng lập lắc đầu không thôi. trong chớp mắt, hạng lập thừa dịp hỗn loạn liền né được mấy người, vọt ra gần ngoài biên của vòng bao vây. ở đó sương mù đã ảm đạm đi rất nhiều. tu sĩ ma đạo cũng mơ hồ nhìn thấy thân ảnh đang nhanh chóng trốn thoát của hạng lập chẳng qua bởi vì do thanh hỏa chứng nên đập vào mắt bọn họ tự nhiên là một đoàn mấy mù màu đỏ rất lớn mà thôi. Điều này làm cho tu sĩ ma đạo ngẩn ra, nhưng lập tức có ba gã ở phụ cận đồng thời giương tay lên, một đạo kim quang, ba đạo hoàng quang cùng với một mảng lớn hắc khí hướng đến hàng Lập mà đánh tới. Hàng Lập hừ một tiếng, ngón tay điểm một chút ở pháp khí quy sát trước người, khiến cho nó lập tức lớn hơn mấy lần, hướng về phía trước nghênh đón, đồng thời linh lực dưới chân cũng điên cuồng rót vào thần phong chu, làm cho nó bay nhanh hơn ba phần. Chủ ý của Hàn Lập đã định rõ rằng Hiện tại không phải là thời cơ đi chiến đấu dây dưa, bởi vậy hắn cũng không có tiết tổn hao pháp lực tranh thủ từng dây để nhanh chóng thoát thân, nếu không những địch nhân ở xung quanh mà bay đến thì khó lòng mà chạy thoát. Hơn nữa, hắn đối với Quy Sát Pháp Khí còn có một sự tự tin, dù sao thì độ cứng rắn của nó hơn Bạch Lân thuần. Tâm niệm của Hàn Lập vừa động thì Quy Sát Pháp Khí cùng với Kim Hoàng hai màu va chạm vào nhau. Quả nhiên liền đem chúng nó ngăn cản lại, nhưng đoàn hắc vụ kia lại cực kỳ thông minh, bỗng nhiên một đóa thành hai, không hề ngạnh kháng với Quy Sát Pháp Khí mà ngược lại theo hai bên sườn lướt qua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 tuy quay đầu lại thấy như vậy nhưng hằng lập lại không có dám nơi lỏng chút nào phi hành thêm chốc lát nữa mới bắt đầu chậm lại hướng đến bốn phía dò xét một chút sau đó dùng mũi chân điểm lên thần phong chu cắp tóc bẩy xuống phía dưới tình huống hiện tại của hằng lập cũng không hề tốt chút nào khi tạo thành vòng bảo hộ liên hợp thì pháp lực của hắn tiêu hao hơn phần nữa ngoài ra còn chạy như điên một trận cần phải nhanh chóng khôi phục lại pháp lực nếu không thì sẽ có phiền toái lớn khi gặp cường địch hằng lập suy nghĩ như vậy liền cả người hạ xuống bên dưới một ngọn núi hoang sau đó đem đập vụ thanh hỏa chướng thu lại tìm một địa phương bí mật bên dưới một khối cự thạch lớn khoanh chân ngồi xuống sau đó hắn liền lấy bên trong túi trữ vật ra một viên linh thạch màu lam bắt đầu quá trình bổ sung pháp lực còn khúc hồn thì đứng bên cạnh cành gác cho hắn sau khi hàng lập ngồi xuống không bao lâu trên bầu trời liền có một đạo hồng quang vội vàng hút hoảng xẹt qua phía sau có năm sáu đạo hắc quang lục quang truy bình theo sát bọn họ một trước một sau cấp tốc bay phía trên hàng lập hiển nhiên là đang truy đuổi một gã tu sĩ may mắn phá được vòng vây nhưng hết thảy hàng lập cũng không có để ý tất cả tâm thần đã tiến vào cảnh giới hư vô thì mới có thể khôi phục được pháp lực nhanh hơn một ít chẳng biết qua bao lâu hai mắt hàng lập đang nhắm đột nhiên mở ra lúc này pháp lực của hắn đã khôi phục được 7-8 phần rồi nên hắn cũng không muốn ở lại thêm chỗ này nữa nhìn lên sát trời lúc này đã bắt đầu tối rồi bóng đêm đã bao phủ mọi nơi nhưng hàng lập cũng không có động thân mà chậm rãi thả thần thức ra cẩn thận tìm tòi chung quanh một chút quả nhiên không có tu sĩ ma đạo ở phụ cận khẳng định bọn họ sau khi phục kích đã đuổi giết chủ đội kia rồi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 hiện tại thì bọn họ không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Huống hồ trong đầu hắn còn có ý niệm muốn tranh thủ cơ hội này tìm một địa phương khác để tu luyện nữa. Nếu đi theo tu sĩ Hoàng Phong Cốc đào thoát khỏi Việt Quốc thì vận mạng cũng chỉ là một quản sự cao cấp mà thôi. Hằng lập cũng không muốn cả đời phải như vậy. Nếu không có gì thay đổi thì sau khi Ma Đạo Lục Tông thôn tính vài nước cuối cùng sẽ chỉnh đốn lực lượng để quyết chiến với Minh Đạo. Khi đó cả Thiên Nam này cũng không có được nơi nào bình an. Điều đó và ý muốn yên ổn tĩnh tu của Hằng lập căn bản không giống nhau. Hôm nay, trước tiên là hắn muốn đến nguyên vũ quốc xem thử cái chuyện tống trận kia có hay không có khả năng chữa trị, nhìn lại xem rốt cuộc là như thế nào. Nếu tình huống không xấu thì hắn liền sử dụng truyền tống trận kia đi đến một địa phương khác, thoát khỏi sự tranh đấu này. Hàng Lập yên lặng suy nghĩ trong lòng, thần Phong Chu cũng đã biến thành một đạo bạch quang biến mất nơi chân trời. Hai ngày sau, Hàng Lập rốt cuộc cũng đã xuất hiện trên bầu trời của biên giới Việt Quốc và nguyên vũ quốc. Quay đầu nhìn về dãy núi Việt Quốc ở phía sau, khẽ thở dài một cái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 Từ trên cao cẩn thận phân biệt trong chốc lát, hắn cuối cùng đã tìm thấy chỗ ở của Tề Vân Tiêu, sau đó mới chậm rãi hạ xuống. Hàn Lập từ trên thần phong chu nhảy xuống, đảo mắt xung quanh vụn thung lũng, trong lòng không khỏi một trận phát lạnh. Chỉ thấy bảy tám căn thạch ốc giờ đã đông ngã tay nghiêng, thạch ốc cùng với những gian nhà trúc đều đã siêu vẹo bị hủy hơn phần nữa. Trận pháp phòng hộ nơi đây đã bị địch nhân mạnh mẽ phá hỏng đi. Hàn Lập nghiêm mặt, lật tay liền xuất hiện một kiện pháp khí sau đó mới hướng một gian phòng đã sụp hơn phần nữa đi đến. Tuy nơi này đã bị như vậy lâu rồi, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Tiến đến gần căn phòng, Hàng Lập sau khi điều tra từng gian phòng mới phát hiện ra trong đó cơ hồ đã bị hủy diệt hoàn toàn. Tìm được một thi hài đã thối rữa Hàng Lập bịch lấy mũi, cẩn thận phân biệt một hồi lâu, hai hàng lông mày nhíu nhíu lại. xác chết không phải là của Tệ Vân Tiêu, mà là của trưởng quầy của Trạ Lâu, một bộ hạ trung thành. Trong căn phòng này cũng không có phát hiện bất kỳ thi thể nào khác nữa, điều này làm cho Hàng Lập thở phào một hơi. Hàng Lập vừa mới tìm tội xong, bỗng nhiên thần sắc lạnh lùng, thân hình lóe lên vài cái. Người đã đứng trên thần phong chu, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ở phía nam. Chỉ thấy trên dãy núi non phía nam, bỗng nhiên có hai đạo bạch quan màu lam phi thẳng đến chỗ này. Một lát sau, chúng liền dừng lại cách trước mặt Hàng Lập không xa. Tiếp theo, quan hoa thu liễm, lộ ra hai người một già một trẻ. Lão giả tướng mạo bình thường nhưng hai mắt hiếp lại, có một chùm râu dê ở bên dưới, là một tu sĩ trúc cơ kỳ, vẻ mặt có chút thay đổi. Người còn lại là một thanh niên khoảng 20 tuổi, khuôn mặt cũng có thể gọi là anh tuấn, nhưng trong hai mắt lại tràn ngập sát khí, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Lập, nhưng tu vi cũng chỉ là luyện khí kỳ mà thôi. Hàn Lập thần sắc không đổi nhìn hai người này, cũng không có lên tiếng nói câu nào, trong lòng thầm đoán bọn chúng có 8, 9 phần quan hệ với việc nơi này của Tề Vân Tiêu bị phá hủy. Quả nhiên, các hạ là ai, cùng với Tề Vân Tiêu kia có quan hệ như thế nào? Hàn Lập nghe xong lời này chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn, liền không hề để ý đến hắn mà chuyển hướng nhìn lão giả kia, rất hiển nhiên luận theo tu vi thì vị này mới là chủ sự chân chính người thanh niên tới hạng Lập coi trẻ hắn như vậy trong lòng cực kỳ tức giận tuy hạng Lập là tu sĩ trú cơ trung kỳ nhưng gia tộc của hắn là một trong những đại gia tộc thanh danh hiện hách của nguyên vũ quốc hắn có khi nào bị khinh rẻ như vậy huống hồ bởi vì việc của tề văn tiêu mà trong bụng hắn tràn đầy lửa giận bởi vậy sau khi cắn răng một cái liền muốn đem pháp khí trên tay xuất ra nhưng ngay khi cánh tay của hắn vừa động thì đã bị lão giả bên cạnh chế trụ lại chậm đó còn không biết là lực chính xác của người này muốn động thủ cũng phải hỏi cho rõ ràng rồi nói sau lão giả thần sắc như thường nói tuy nói thế nhưng hắn vẫn có điểm nghi hoặc nhìn khúc hồn phía sau hàng lập bởi vì hắn không cảm ứng được khí tức sống trên người của khúc hồn nhưng lại có pháp lực dao động điều này khiến cho hắn có chút khó hiểu hàng lập nghe nói như thế ánh mắt liền hiếp lại lão giả này cũng có tu vi chút cơ trung kỳ như hắn nhưng lại nói những lời như vậy hắn hiển nhiên nhìn ra đối phương có một tia cố kỵ không muốn trêu chọc mình địa phương này có phải là do các người hủy Hàng Lập không nhanh không chậm hỏi Đạo hữu cùng tề dân tiêu kia có quan hệ như thế nào Là người của tề gia sao Lão giả cũng không có trả lời Hàng Lập Mà hỏi ngược lại hắn Hàng Lập nhớ nhớ mày Xem ra đối phương sẽ không có nói ra Chỉ có thể đổi phương pháp hỏi đáp khác Xem ra chúng ta ai cũng không muốn trả lời vấn đề của đối phương Không bằng là như vậy đi Ta trả lời các hạ một câu hỏi Các hạ cũng trả lời ta một câu Như thế nào đỡ lãng phí thời gian của mọi người Lông mi của Hàng Lập khẽ nhướng lên nói Lão giả ngỡn ra, sau đó liền đảo mắt vài cái Miệng liên tục đáp ứng Một khi cho tại Hạ đề xuất phương pháp này Vì Đạo Hữu hãy hỏi trước đi Hàng Lập nhàn nhạt nói Các Hạ có phải là người của tề Gia không? Lão giả nghe Hàng Lập nói như vậy Cũng không hề khách khí trực tiếp hỏi Không phải Hàng Lập không chút do dự nói Nghe Hàng Lập trả lời kiên quyết như vậy Lão giả cùng với thanh niên kia đều rùng mình Trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi Tề dân tiêu hiện tại đã chết hay là còn sống? Hàng Lập ung dung hỏi Hắn còn sống? Lão giả do dự trong chốc lát liền trả lời Còn sống Hai chữ đó lọt vào tai Hàng Lập mới khiến hắn nhất thời yên tâm hơn Vậy các hạ cùng với tệ dân tiêu có quan hệ như thế nào? Lão giả thận trọng hỏi Chỉ có quan hệ giao dịch Hàng Lập lạnh lùng trả lời Lão giả trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn Tệ dân tiêu hôm nay đang ở nơi nào? Hàng Lập tựa hồ như đang tùy ý hỏi Nhưng trên thực tế là trong lòng lại cực kỳ quan tâm Ta không thể nói cho ngươi. Lão giả không hề suy nghĩ, liền lập tức cự tuyệt. vậy ta đầy đổi một vấn đề khác, các ngươi vì sao lại công kích tệ dẫn tiêu? Hàng Lập không có tức giận, lập tức hỏi lại. Thắng giết người của phó gia chúng ta, chả lẽ là không nên chết hay sao chứ? Thanh niên đứng ở một bên cười lạnh trả lời. Lão giả nhíu mày một chút, trên mặt lỗ ra vài phần không tán thành, nhưng cũng không có mở miệng nói điều gì. Hàng Lập nghe nói như thế, liền lập tức nhớ đến việc cứu thần như Âm. Mà có mấy tên tu sĩ luyện khí kỳ chết trong tay hắn Trong lòng nhất thời sát khí tăng lên Như thế sao Chẳng qua hai người các ngươi ở đây Dạng nhất của nhân vật lợi hại của tề gia đến Thì các ngươi làm sao là đối thủ Hàng lập một chút biểu hiện bên ngoài cũng không có Ngược lại ra vẻ tùy ý hỏi lại một câu Tề gia như thế nào Là vì một đệ tử ngoại hệ mà đi chống lại phó gia chúng ta Chẳng lẽ nơi đây có hai người chúng ta còn không đủ sao Thanh niên nghe hàng lập hỏi như thế liền có chút ngạo nghễ đáp Nói như vậy Bây giờ cũng chỉ có hai người các ngươi.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 Nhưng đầu vừa quay lại được một nửa liền cảm thấy trên cổ có một trận mát lạnh, sau đó trước mắt tối sầm lại, chẳng hề hay biết gì nữa. Thân thể không đầu của lão giả vừa rơi xuống thì phía sau bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của Hàng Lập từ trong không khí, chỉ thấy trên ngón tay vô danh của hắn lờ mờ có lưu quang chớp động, đúng là pháp khí ti tuyến trong số kia. Vừa rồi Hàng Lập lợi dụng ô lông đoạt cùng với đám khôi lỗi tấn công để hấp dẫn sự chú ý của lão giả, còn mình thì sử dụng La uyên Bộ cùng với thần phong chu, sau mấy lần hô hấp liền vượt qua khoảng cách hơn 20 trượng đến phía sau bọn họ.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 Hàng Lập có chút vui mừng, hân thưởng một chút, sau đó tiện tay phát ra hai khỏa cầu màu đỏ, đem hai thi thể biến thành tro bụi. Sau đó hắn liền mang theo khúc hồn bay quanh bầu trời một vòng rồi mới rời đi. Lần này hắn bay thẳng đến ngọn núi nhỏ, nơi ở của Tần Như Âm. Hắn hy vọng chỗ ở bí ẩn này của nữ tử sẽ không bị hạ độc thủ như vậy. Sau hai ba canh giờ, Hàng Lập cũng đã bay đến tiểu sơn vô danh đó. Vừa nhìn thấy trên núi vẫn còn sương mù như trước, đầy đủ không có tổn hao gì, Hàng Lập không khỏi mừng rỡ trong lòng. Ngậm nghĩ chốc lát, hắn không dám mạo mùi hạ xuống mà dừng lại ở trên không trung giữa sườn núi, sau đó từ trong áo lấy ra một cái truyền âm phù, nhẹ giọng nói mấy câu liền phóng xuống. Truyền âm phù hóa thành một đạo hỏa quang, ở bên dưới lóe lên vài cái liền biến mất không thấy, nhưng đồng thời một cỗ sương mù rất lớn bay lên, đảo mắt liền đem thân hình của Hàn Lập bao phủ vào bên trong. Hàn Lập chỉ cảm thấy hoa mắt, bốn phía xung quanh đều là những cây đại thụ che trời cao hơn trăm trượng, hắn giống như là một con kiến ở trong rừng rậm không khỏi trông lòng cả kinh, nhưng thân hình vẫn không hề nhúc nhích. Hàng Biết Tân như âm nhận được truyền âm phù nên rất nhanh sẽ cho hắn tiến vào. Quả nhiên một lúc sau, đại thù ở bốn phía liền như ảo ảnh, biến trở thành lại đám sương mù, tiếp theo sương mù trước mặt quay cuồng một trận, lộ ra một thông đạo cao khoảng một trượng. Hàng Lập không chút do dự, thúc dục thần phong chu cũng khúc hồn đi vào. Thông đạo này cực kỳ dài, Hàng Lập đi đến 6 7 trượng mới lờ mờ nhìn thấy lối ra, tinh thần không khỏi trung lên. Khi hắn cách lối ra khoảng 6 7 trượng thì đột nhiên truyền đến một tiếng khàn khàn của nữ tử. "Hàng Tiên Bối, ngươi ở phía sau có lai lịch ra sao vậy?" Người không nên mang người lạ tiếng vào đây.